Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Bảo kiếm kỳ thư của tác giả vô danh qua giọng đọc viết Linh. Chương thứ 32. Ban đêm đột nhập luận kiếm quán, nam gian thạch thất đủ năm màu. Đúng như liệu hành tiên liệu, ở luận kiếm quán đêm nay hầu như không có sự phòng bị, tất cả đều diễn ra bình thường. Nhờ việc quát thông thuộc vào địa hình của Vô Danh Tẩu. Ngược lại, chàng nhờ một quang tinh tường và thần pháp cực kỳ khinh linh nên dễ dàng đưa Vô Danh Tẩu đến thư phòng có địa đạo dẫn đến nơi giam giữ Hỏa Long Đồ Pháp diệt Mạc. Đần bức hành phi ở cuối phòng qua một bên, chàng nói như rót vào tai Vô Danh Tẩu: "Ấn vào vật màu đỏ này, địa đạo sẽ lộ ra." Vô Danh Tẩu khó giữ được điềm tĩnh qua câu nói có phần hoang mang. Ở phía dưới có cảm bẫy nào khác không? Chàng lắc đầu, vãn bối đã từng vào, không hề có, và nếu có đi chăng nữa đã có vãn bối ngay bên cạnh, tuyên bối bất tất phải lo ngại. Lão lắc đầu, không có thì tốt, phần diệp mạc đã có ta lo liệu, thiếu hiệp hãy đến những nơi khác nếu muốn. Chàng kinh nghi, tuyên bối muốn tự thân giải thoát cho bằng hữu, không cần vãn bối giúp sao. Lão đáp sau một lúc thừa người, như thiếu hiệp kể lại, diệp mạc vì lời hứa nên tự lưu lại. Ta muốn giải cứu y, cần phải nhiều thời gian thuyết phục Như vậy tất sẽ chậm trễ mọi việc khác của thiếu hiệp Chàng tán đồng Tuyên bối nghĩ không sai Chỉ sợ trong lúc thuyết phục Tuyên bối và bằng hữu quá lớn tiếng Sẽ gây kinh động đến Đinh Nhất Hải Lão quả quyết Ta đã có cách thiếu hiệp yên tâm Chàng không nghĩ ngợi vội gật đầu Vậy ván bối xin tạm biệt Tuyên bối nhớ bảo trọng đấy Đợi lão đưa tay ấn vào mấu chốt điều độc cơ quan, vật có màu đỏ và ngay có tiếng cơ quan dịch chuyển, chàng mới lao đi. Vút! Quan tâm nhiều nhất là nhân vật ở Thanh Động, có diện mạo bị lửa thiêu hủy và có thể là nhân vật đứng đầu trong tứ đại kiếm sĩ của quỷ kiếm môn. Tên là trang vô nhận, chàng vội láo về phía của căn thư phòng đó. Tuy nhiên, khi ngang qua một thư phòng khác, chàng nghe có tiếng đối thoại mới hồ vọng ra. Dừng lại, chàng ngưng thần nghe ngóng và từ thư phòng những tiếng nói sầm sì như có như không quả nhiên vẫn vang ra. Để nghe cho rõ hơn, chàng tiến dần vào thư phòng. Ở đó, chàng phát hiện cũng có một bức hoành phi và bức hoành phi đang được ai đó đã nhắc ra đặt qua một bên. Các mục lực nhìn vào nơi đất treo bức hoành phi chàng phát hiện vật để điều động cơ quan ở căn thư phòng này có màu trắng. Chàng thầm so sánh. Hai nơi kia được lão dùng hai sắc màu để phân biệt Một xanh một đỏ Và ở đây là màu trắng <cười> Nếu hai nơi còn lại Một có màu lam và một có màu đen Tất cả sẽ hợp đủ màu sắc như ngũ kỳ giáo Thanh, hồng, lam, bạch, hắc Dựa theo thanh âm vẫn xì sầm Từ phía dưới địa đạo vọng ra Chàng nghĩ lão đinh nhất hải đang ở dưới đó Và đang cùng nhân vật Bị lưu giữ dưới bạch độc đàm đạo Trong một lúc cao hứng Chàng bất ngờ tung người lướt đi Vút Chàng không đến ngay chỗ thanh động như trước đó dự định Chàng tuần tự tìm ra hai thứ phòng còn lại Có treo mỗi phòng một bức hoành phi Và chàng không hiểu chàng nên cười hay nên cầm giận lão đinh nhất hải Ngũ kỳ giáo bị hủy diệt là do lão Vậy mà năm gian thạch thất bí ẩn ở đây Lại được lão chọn đúng 5 sắc màu Thanh, hồng, lam, bạch, hắc để phân biệt Chúng là sắc màu phù hợp với sắc màu vẫn được ngũ kỳ giáo sử dụng Hai căn thư phòng chàng vừa các hướng tìm ra Quả nhiên có hai vật phát động cơ quan đúng với hai màu lam và hắc. Phải chăng lão dùng năm sắc màu này để luôn ghi nhớ kiệt tác của lão là đắc tận diệt ngũ kỳ giáo? Hận cho lão tặc, kẻ nem đã giấu tay. hủy diệt ngũ kỳ giáo mà không dám bộc lộ cho quần hùng biết chiến tích. Chàng nghĩ, ta sẽ vạch mặt lão. Tuần tự ta sẽ cho mọi người biết ở dưới nam gian thạch thất bí ẩn là những thủ đoạn của lão. <cười> Chàng lao đi, trở lại thanh động. Vút. Phát hiện có tiếng người, nhân vật ở thanh động lào phào hỏi. Đình bằng hữu đây ơi. Chàng lên tiếng. Không phải là vãn bối. À, qua thanh âm, ta nhận ra thiếu hiệp rồi. bẵng hơn hai tuần trăng, sau đến bây giờ thiếu hiệp mới có dịp đến. Chàng giật mình, lòng tự giận lòng. Nguy tai, ta đã cải dạng, nhưng quên khuấy đi mất việc biến âm. Điều lầm lẫn này nhất định không được lập lại. Không nghe chàng đáp, nhân vật đó vừa bước ra vừa hỏi. Thiếu hiệp không nói phải chăng có gì bất ổn. Vừa dứt câu, nhân vật đó bỗng nhiên xuất kiếm. Ngươi là ai? Sao cố tình dối gạt lão vu? Véo. Không như trước kia, lần này nhân vật đã thanh động khi xuất kiếm là kiếm chiêu có cả kinh lực. Bởi đó, chiêu kiếm thật sự lợi hại so với trước là thập phần. Chàng vội lùi. Vút. Nếu chàng không luyện được toàn bộ sở học ở thiết lô bầu là diệt gian kiếm tam thức và phục hận trưởng tam chiêu. Phé này chàng sẽ mất mạng. Vừa lùi, chàng vừa hốt hoảng kêu khẽ. Văn bối đang dùng dị dung che giấu diện mạo. Tiền bối chớ có nghi ngờ. Nhân vật nọ dừng kiếm. Dị dung, thật chứ, kiếm của người đâu. Chàng cười gượng. Đã cải dạng là phải cải dạng cho giống thật. Văn bối không mang kiếm. Hờ, thanh ngâm thì đúng. Nhưng tất cả đều đáng nghi ngờ. Nào, nếu người không có cách nào chứng thực được bản thân, chớ tách ta nặng tay hạ thủ. Chàng bất giác lo lắng Chỉ cần bơi bỏ lớp dị dung này, nhưng sau đó văn bối sợ không tự dị dung trở lại. Sao? Có người đã giúp người ư? Có, cũng chính là người nghĩ ra cách này để giúp văn bối. Nhân vật nọ suy nghĩ một lúc rồi chợt hỏi. Lần trước ta và người gặp nhau như thế nào ở đâu? Chàng nhện miệng cười. Tiền bối nghĩ được ra cách này cũng hay. Văn bối sẵn sàng thuật lại. Chờ chàng thuật xong lần gặp mặt duy nhất của cả hai qua việc tìm kiếm bất tỉ lực, nhân vật nọ cười lạnh. Không phải chỉ có một mình người biết rõ từng chi tiết như thế này, người có thể nhớ đến một chi tiết nào khác, có thể giúp ta biết đích xác là người chăng. Nhân lần thuật lại như vậy, chàng dễ nhớ ra hai chi tiết, và hai chi tiết này chắc chắn chỉ có chàng và nhân vật này biết. Lão đình nhất hải khi đó, dù có mặt cũng không thể biết. Chàng đáp. Tuyền bối có thể dùng bí pháp truyền âm nhập mật, nói với vãn bối hai lần. Khuôn mặt của nhân vật nọ vẫn bất động, Chàng hiểu do đối phương lần đó không muốn cho Đinh Nhất Hải biết nên phải dùng lối truyền âm nhập mật. Bây giờ khi chưa tin chắc là chàng đối phương không phản ứng là đề phòng chàng đang dò xét bằng cách đón đầu như vậy nếu chàng là người của Đinh Nhất Hải. Chàng nói tiếp. Lần thứ nhất, tiền bối khuyên vãn bối nên tận dụng sở trường để hóa giải những kiếm chiêu kỳ ảo của tiền bối. Và lần thứ hai, nhân vật nọ thu kiếm. Đủ rồi, người đúng là tiểu tử thật sự thông tuệ. Chàng hớn hở tiền bối đã tin Ừ nhưng lần này ngươi đến phải trái dấu chân diện như thế này Thật ra là có ý gì Chàng đã toan liệu sẵn Dè dẹ dặt hỏi tiền bối lưu ở đây như không phải tự nguyện thản nhiên nhân vật nọ bảo Ngươi hỏi để làm gì Chàng có phần ngắc ngứ Nếu không tự nguyện kể như bị ép buộc Sao tiền bối không nhân lúc này bỏ đi Ta muốn đi lúc nào tùy ta Ai ngăn được ta Vị tất như tiền bối nói Lão Đinh Nhất Hải nhất định không để cho tiền bối đi Tại sao ta và lão đã có thỏa hiệp từ trước Thỏa hiệp như thế nào Là Đang định nói nhân vật nọ bỗng nhiên đổi giọng Người không nên biết thì hơn Chàng bực tức Tại sao chứ Theo văn bối đoán lão đã uy hiếp tiền bối thì có Uy hiếp không bao giờ Còn không ư Lão biết tiền bối đang sợ và sợ điều gì Lão dùng điều đó để hăm dọa tiền bối Tự trung lão không muốn tiền bối xuất đầu lộ diện. Ngươi... Ngươi chỉ võ đoán thôi. Chàng thở dài. Văn bối lần này tìm đến là có hai việc. Ngươi nói đi. Việc thứ nhất giúp tiền bối thoát nạn. Hừ, ta đã nói ta không lâm nạn. Điều ngươi nói kể như không có. Chàng hậm hực. Điều thứ hai là muốn cảnh tình tiền bối. Cảnh tình ta về việc gì? Chàng cười lạt. Có một âm mưu nhắm vào tiền bối. Âm mưu như thế nào Văn bối vô tình biết đến một liên minh Gọi là liên minh ngũ kiếm Tiền bối có nghe bao giờ chưa Liên minh ngũ kiếm Chưa sao Hừ, Họ muốn chiếm đoạn thánh ngũ kiếm kỳ thư gì đó Và cần hỏi tiền bối một việc Thánh ngũ kiếm kỳ thư Ta chưa từng nghe Nên họ có hỏi ta cũng vô ích Chàng gần như này nhỉ Họ đâu có hỏi tiền bối về điều đó Vậy về cái gì Thất thập nhị quỷ kiếm Nhân vật nọ động dung Thật thập nhị quỷ kiếm Chàng bồi hồi nhìn nhân vật nọ Và còn ảo ảnh tam quỷ kiếm nữa Vút Để tránh cách chộp quá bất ngờ của nhân vật nọ Chàng phải phát kình và thu người lùi lại Bùng Nhân vật nọ khẽ quát Người có nội lực Vậy ngươi chỉ là kẻ giả mạo Ta phải giết ngươi Véo Chàng hốt hoảng lùi xa hơn nữa Vút Chính lúc đó có tiếng quát hỏi Kẻ nào dám lẹt vào đây, không hỏi ta. Chàng thất kinh kêu thầm. Lão họ đinh, nếu lão đến mà ta chưa xong việc, e ta ngủy mất. Chàng vội đánh tiếng, bảo nhân vật nọ. Bất kể tiền bối trước kia là ai, có một việc tiền bối cần phải biết. Môn chủ phu nhân và thiếu môn chủ vẫn còn sống. Chưa hết, thế tử của viên tử linh cũng vậy. Tất cả đều đang tính kế báo thù cho. Có tiếng gầm cực lớn của đinh nhất hải vang lên lồng lộng kèm theo một ánh đuốc xuất hiện. Người là ai? Tại sao ngươi biết nơi này mà tìm vào Chàng bật cười, <cười> Lão là giảng ấu trí Mới không biết lão phu là xích phát kim điện Đoạn hồn đinh Đinh nhất Hải thoáng ngơ ngác, Xích phát kim điện đoạn hồn đinh Nhân cơ hội đó nhân vật nọ chợt sử dụng bí pháp truyền âm nhập mật Lời ngươi vừa nói đều là sự thật Không phải biết đáp như thế nào Do không biết bí pháp đó Chàng đành nói thành tiếng Ngươi tin hay không tùy ngươi Lão phu hết lời Chàng đã biến âm Giọng nói đã thay đổi Và câu nói kia Nhân vật nọ và Đinh Nhất Hải đều nghĩ Chàng đang nói với họ Đinh Nhất Hải gầm vang Cái gì là đoạn hồn Đinh chưa Chàng bật cười, <cười> Đoạn hồn là đoạn hồn Đinh là Đinh Nhất Hải Nếu ngươi chính là Đinh Nhất Hải Thì phép này gặp ta Kể như ngươi phải bị đoạn hồn Cả dặn Đinh Nhất Hải lướt đến tung kiếm Thật phù Đỡ Véo Bất ngờ nhân vật nọ cũng xuất kiếm Véo Đình Nhất Hải thì nhắm vào chàng và nhân vật nọ lại ra tay ngăn cản. Choang! Họ chạm kiếm khiến Đình Nhất Hải hoang mang. Bằng Hữu sao lại? Nhân vật nọ vừa thu kiếm vừa ngăn chặn câu oán trách của Đình Nhất Hải chưa kịp nói hết. Khoan đã! Có một điều ta muốn Bằng Hữu nói lại. Có phải Đình Nhất Hải đột nhiên chuyển người? Muốn nói hay muốn hỏi gì cũng được. Nhưng hãy chờ ta thu thập tên thất phu này. Đỡ! Vút! Véo! Lần thứ hai, nhân vật nọ khoa kiếm, thầy liễu hận đón kiếm của họ Đinh. Choang! Đinh nhất hải động nộ. Bằng hữu muốn cùng ta đồng thủ thật ư Nhân vật nọ thoáng động dung, nhưng vẫn lên tiếng cầu tình. Ta thực sự không muốn, nhưng... Đinh nhất hải thịnh nộ quát. Không muốn là được rồi, tốt hơn hết, bằng hữu hãy chở ta. Vút! Láo lại động thân lao vào liễu hận với chiêu kiếm hết sức lợi hại. Vút! Véo! Liễu hận gầm lớn. Chờ có tin lão, lão không bao giờ đáp ứng hoặc giải thích bất cứ gì tôn giá muốn độc Nhân vật nọ lập tức tung người đón kiếm. Dừng tay. Choang. Lần này Đinh Nhất Hải không dừng, trái lại lão tuôn ra một lúc ba chiêu kiếm áp đảo nhân vật nọ. Do bằng hữu bức bách ta. Đỡ. Véo. Véo. Nhân vật nọ trở rít. Đã tạm phèn tứ thứ, ta kêu bằng hữu dừng tay để cùng đàm đạo. Bằng hữu đừng nghĩ, ta khiếp sợ kiếm pháp cao minh của bằng hữu. Đỡ. véo trang trang trang tùng ba chiều bị chặn đổ ba chiều đinh nhất hải cười ngạo nghễ khá lắm dùng oán đổi lấy ân bằng hữu có thái độ hay đấy vậy đừng có trách ta đỡ <cười> véo nhân vật nọ chợt khựng người khi nghe câu dùng oán đổi lấy ân và như thế hoàn toàn bị kiếm chiêu của đinh nhất hải đặt vào tử cảnh phát hiện ra thì đã muộn nhân vật nọ quá đỗi lúng cuống chỉ biết buột miệng kêu người định giết ta thật sao Đình Nhất Hải vẫn cười và vẫn giữ nguyên chiêu kiếm đầy ác ý. Bất ngờ, Lão nghe tiếng gầm vang động của Liễu Hận ngay bên tai. Chớ có hại người, xem trưởng. Lão khẽ đưa mắt lướt nhìn và buộc phải thu kiếm vì phát hiện trường công do Liễu Hận đang xô đến, không những nhanh mà còn cực kỳ lợi hại và thấp hậu. Nâng tại trường quật một kình đối kháng, Lão phải kêu lên khi nhận ra trường của chàng chẳng phải tầm thường. Âm! Người thật sự là ai? Sao lại đối địch với Đình mẫu? Chàng không lưu tâm đến lão, ngược lại chàng đang lo lắng vì nhân vật nọ cho đến giờ vẫn hoang mang, chưa chọn được thái độ thích hợp. Chàng phải lên tiếng đề tình. Những gì ta hạ vừa nói, tin hay không thì tùy tôn giá, nhưng chắc quá ngộ nhận, cứ bị lão đinh dối gạt. Đình nhất hải mơ hồ đoán biết lời chàng nói hàm ý lung lạc nhân vật nọ, lão cử kiếm lao đến. Bất kể người là ai, đối đầu với ta là phải chết, đỡ, véo. Nhân vật nọ được chàng đề tình đúng lúc. Đình nhất hải Hãy nghe tao hỏi đây. Dừng tay. Choang, choang. Đinh nhất Hải nổ khí sung thiên khi luôn bị nhân vật nó ngăn trở. Cả người nữa chớ tách ta độc ác. Xem kiếm. Véo. Kiếm chiêu lần này của lão họ Đinh thật sự lợi hại. Đến liễu hận, tuy đã biết lão có kiếm pháp cao minh, cũng không thể ngờ sự cao minh của lão lại đạt đến bậc này. Cũng nhận ra điều đó, nhân vật nó như bị dồn vào tuyệt lộ đành gầm lên dần dữ. Kiếm pháp quá là lợi hại. Tiếp kiếm, kiếm. Véo. Choang, choang, sự biến ảo trong chiêu kiếm của nhân vật này không làm cho Lão Đinh lúng túng. Ngược lại, Lão vẫn ung dung hóa giải và vẫn thản nhân thi triển thêm hai chiêu kiếm nữa. Hóa ra, người vẫn chưa thấu triệt đủ sự lợi hại của kiếm pháp kia. Vậy đừng mong bức ép ta phải nói ra những gì ta không muốn. Đỡ! Véo! Tùy Lão bảo vậy nhưng nhân vật nọ vừa tận lực thi triển kiếm chiêu, vừa buộc Lão Đinh phải đối đắp. Ta lưu lại đây bao nhiêu năm trời là do ngươi bảo võ lâm các phái đang truy tìm ta để tiêu diệt. Điều đó có đúng với sự thật không? Đúng Choang, choang. Lưu Hận biết ý đồ của nhân vật nọ, chàng trực sẵn một bên, vừa để lắng nghe mọi lời đáp, vừa chuẩn bị tiếp trở cho nhân vật nọ khi cần. Đinh Nhất Hải cười lạnh. Đó là sự thật, ta chưa bao giờ dối gạt người. Xem kiếm. Véo. Nhân vật nọ tuy hoang mang nhưng vẫn hỏi. Vậy tại sao Thế tử của Đào Môn chủ và Viên Tam Đệ cho đến giờ vẫn ung dung, chưa bị quân hùng tri diệt? Choang, choang, Đinh Nhất Hải động sát cơ. Người nào nói cho ngươi biết điều này là cố tình mê hoặc ngươi. Ngươi thật khiến ta phải thất vọng. Đỡ. Véo, véo. Nhìn lão xuất kiếm lần này, lý hận sướng sờ Lão đang thi triển vô danh kiếm do trước kia chàng đã trao kinh văn cho lão. Tuy lối phát kiếm của lão không nhanh như chàng, nhưng bù lại lão lại có được sự biến ảo thần kỳ điều đó khiến cho chàng phải xuất thủ với tiếng hô hoán khiến hai nhân vật kia cùng kinh ngạc gọi viên tử linh là tam đệ phải trang tôn giá đích thực ở họ trang chớ chạm kiếm với lão mau lùi lại đỡ vù tiếng hô hoán của chàng lập tức dẫn đến hai phản ứng trái ngược nếu nhân vật nọ vì nghe thế phải đời người trong một thoáng thì lão họ đình lại tăng thêm quyết tâm hạ độc thủ kiếm của lão đình biến hóa cuộn thẳng vào thân hình đờ đắn của nhân vật nọ đồng thời ngọn tà kình cũng được lão xô ra Hy vọng ngăn cản trường công của chàng Muốn chết Véo Vù vù Chàng thất kinh Nhấn thêm chất lực và gào lên thất thanh kia lùi lại Ẩm Xoạt Choang Bờ vai hữu của nhân vật nọ bị trúng kiếm Tùy hữu thủ chưa đến nỗi bị đoạn lìa Nhưng do vết kiếm khóa sâu Nên máu tuôn lai láng Và kiếm phải rơi xuống Nhân vật nọ đang lào đảo Ninh nhất hài Trần tung người lướt đến Người quên mất lời ta dặn. Đừng có trách ta. Nạp mạng. Véo. Nhân vật nọ chỉ còn biết thất thành kêu không thành tiếng. Người nỡ. Nữa... liễu hận tận lực lao đến. lão độc ác thế sao? Đỡ. Ào. Ào. Ừm. Chàng kích ngẳng chất công lực không ngờ lại có uyên thâm của đình nhất hải. Một kích hầu như tận lực của chàng. Rốt cuộc chỉ làm cho lão thoáng khựng người một chút rồi thôi. Tuy nhiên mục đích của chàng cũng đã đạt. Sinh mạng của nhân vật nọ xem ra vẫn được bảo toàn chàng nhanh nhẹn lao đến nhặt kiếm và tao cho nhân vật nọ chàng khẽ nói tiền bối đừng ở đây nữa đi đi có tiếng gầm gừ hung hãn của lão đinh nhất hải bàn lãnh của người tùy thâm hậu nhưng đã vào đây đừng mong toàn mạng trở ra đỡ véo chàng vội tụ người nâng cao hữu trường muốn ngăn được tại không phải dễ tiếp chiêu vù véo ầm lão lại khựng người và thất sắc tung người lao đi Bởi nhân vật quả nhiên đang phóng người chạy trở ra Như lời chàng vừa nhắc nhở Vút Thần pháp của nhân vật nó không nhanh bằng lão Cũng vậy thần pháp của lão không nhanh bằng chàng Vì thế phát hiện lão đuổi kịp nhân vật nó Ngay ngưỡng cửa địa đạo Sắp lọt vào căn thư phòng Chàng vội hét lên thị uy Tiếp trưởng Vù Lão xoay người đối chiêu Người đừng mong thoát thân Đỡ Vù ầm Lão cố tình để cho thân hình bị chấn kinh đẩy tôi đi nhân đó lão bất ngờ phát động cơ quan khiến lối dẫn vào địa đạo trần dịch chuyển đóng kín lại hoàng hốt trước quỷ kế của lão nhân lúc bí môn vẫn còn một khe hở chưa đóng kín hoàn toàn chàng tận lực bình sinh quật luôn một lúc ba trưởng phục hận. ầm ầm ầm rào rào bí môn do chưa đóng kín nên không chịu nổi áp lực dồn dập từ ba đạo trường lực của chàng chúng bị phá vỡ vút Lọt vào thư phòng chàng hoang mang, không còn thấy nhân vật nọ và Đinh Nhất Hải đâu nữa. Kinh tâm chàng vội đảo người, quyết tìm cả hai, hy vọng kịp tiếp trợ cho nhân vật nọ. Bất ngờ ngay trước mặt chàng xuất hiện hai bóng nhân ảnh, chàng nâng cao hữu trưởng và chờ đợi. Hai bóng nhân ảnh nọ cũng mơ hồ nhìn được chàng, cả hai cùng vẫy kiếm. Véo véo. Qua kiếm chiều và nhờ mục lực tinh tường, Liễu Hận chợt nhận ra hai bóng nhân ảnh nọ tuy không phải nhân vật ở Thanh Động và Đinh Nhất Hải, nhưng cũng không phải là kẻ địch. Trang chậm tay phát trợng, như thế cũng hóa hay, không để sự lầm lẫn xảy ra. Trang vội hô hoán. Vô Danh Tẩu tiền bối, tại hạ đây. Hai bóng nhân ảnh nọ vội thu kiếm dừng chân, để lộ ra hai khuôn mặt nghi hoặc của Vô Danh Tẩu Bàng Điểu và Xích Tu Nhân Hỏa Long Đồ Pháp Diệp Mạc. Chương 33: Bí ẩn tiếp diễn những bí ẩn, anh hùng phát nộ động sát cơ. Có biến xảy ra ư? Thiếu hiệp phát hiện bằng điều cuối cùng cũng thuyết phục được diệp mạc chàng vội đáp lời đúng vậy nhưng tiền bối cứ tùy tiện đừng lưu lại đây và cũng đừng lo cho vãn bối vô danh tẩu bằng điều đáp nhanh nếu vậy chờ ta đưa đồ pháp ra ngoài rồi sẽ liệu tính cáo biệt vút vút nhìn họ bỏ đi chàng tuy có hơi ngẩn người nhưng không vì thế mà trách họ chẳng phải họ còn có chuyện của họ và việc đang xảy đến là do chàng tự đề xuất tự gây ra khẽ mỉm cười chàng tung người lướt đi vút Lạ quá, những tòa ngang dãy dọc ở luận kiếm quán sau đêm nay đến giờ vẫn yên tĩnh. Không tìm được tung tích của nhân vật ở thanh đồng, chàng nghĩ lão có thể đã thoát đi nên cũng muốn bỏ đi. Chàng lao ra chính điện. Thật là bất ngờ chàng lại nhìn thấy nhân vật nọ với tình thế hết sức nguy ngập. Vây quanh nhân vật nọ là hai lớp người đứng thành vòng tròn. Tất cả đều thủ kiếm, nhìn vào nhân vật nọ vẫn đứng lặng yên ở chính giữa. Nhân vật nọ thủ kiếm bên tay tả. Vì là tách không thuận cho nên đến giờ nhân vật nọ vẫn chưa dám khởi phát thế công Có lẽ đinh Nhất Hải đã nghĩ lại không muốn đoạt mạng nhân vật đó nữa Lão đang đứng ở bên ngoài miệng tươi cười Chờ đến lúc nhân vật nọ tự nhận ra tình thế và tự ý bỏ cuộc Bên cạnh đinh Nhất Hải đứng ở hai bên là hai nhân vật lạ mặt Và hai nhân vật này tuy chàng chưa nhìn thấy bao giờ Nhưng qua thần thái đính đạc của họ Chàng thừa biết họ đều là cao thủ vào hàng tuyệt đỉnh Chàng đứng lươi vào một góc khuất để nhìn diễn biến trước mặt và suy nghĩ thật lao lung. Tình thế này, nếu chàng muốn ứng cứu và giúp cho nhân vật nọ chạy thoát, chỉ còn cách mạo hiểm lan xả vào. Tuy vậy, chính vì sự hiện diện của hai nhân vật lạ mặt kia, thân thủ cao thâm như thế nào chưa rõ, chàng vì thế cũng phải lưỡng lự. Bất ngờ, chàng nghe Đình Nhất Hải phát thoại Người đừng câu chờ vào gã xích phát kim diện kia nữa vô ích, bây giờ người chỉ có hai con đường để chọn lựa một là thuận theo ta ngoan ngoãn lưu lại như bao lâu nay người đã lưu lại hai người của ngũ mai kiếm trang và bắt quái kiểm trang sẽ phán thầy người nhân vật duy nhất của quỷ kiếm môn còn sót lại chàng nghe thế nửa mừng nửa lo mừng vì lão vừa để lộ nhân vật nọ chính là đại kiếm sĩ trang vô nhận lo vì phép này lão kể như đã có chủ định sẽ không buông tha nếu nhân vật nọ không kịp thay đổi thái độ đang chưa biết phải làm gì liễu hạnh chợt hoang mang khi cùng một lúc nghe đủ bốn chàng cười từ bốn hướng vang đến <cười> Trong đó có một câu nói vô tình để lộ ý đồ <cười> Quỷ kêu môn còn có người sống sót thật ư Vút vút Bốn nhân vật xuất hiện Họ chính là trưởng môn của bốn kiếm phái Võ Đăng, Nga Mi, Hoa Sơn và Côn Luân Và câu nói kia là của cổ vấn Trưởng môn phái Côn Luân Sự xuất hiện của bốn vị trưởng môn nhân Khiến chàng tăng thêm sự cảnh giác Nhờ đó chàng không thể không nhìn thấy Sự thay đổi thần sắc một cách kỳ lạ Của cả thầy tám nhân vật Đại kiếm sĩ Trang Vô Nhận giận dữ xả mắt nhìn bốn vị trưởng môn nhân. Đình Nhất Hải tùy cũng nhìn bọn trưởng môn nhân nhưng là cái nhìn lo ngại. Hai vị trưởng môn của hai phái Võ Đăng và Hoa Sơn thì kinh dị nhìn Trang Vô Nhận. Hai vị trưởng môn còn lại thì phấn hận nhìn hai nhân vật lạ mặt đang đứng hai bên Đình Nhất Hải. Và sau cùng, hai nhân vật này lại ngạo mạn nhìn trả lại hai vị trưởng môn Côn Luân và Nga mi những cái nhìn thách thức. Toàn trường vì thế phải phẳng lặng như tờ Và đây là sự phẳng lặng tất yếu Để báo trước một điều gì đó Thật trọng đại sắp xảy ra Sự trọng đại đó ngay lập tức bùng nổ Khởi phát từ trang vô nhận Đại kiếm sĩ trang vô nhận gầm lên phấn nộ Từ kiếm phái Bọn đã hủy giật quỷ kiếm môn Mười năm qua trang vô nhận ta luôn chờ đợi đến lúc này À giết Ta phải giết tất cả bọn người để báo thù rửa hận Sự việc càng thêm bùng nổ Khi cổ vẫn cũng kêu lên Bạch cốt kiếm, bồn trưởng môn tìm người đàn ông, người phải nằm mạng. Trường môn ngam mi phái cũng gào lên bì phấn. Người cũng vậy, thái tuế Diêm La, người phải chết để đền mạng cho sư phụ ta. Vừa gầm gào, cả hai vừa đồng thần lao đến chỗ Đinh Nhất Hải đang đứng giữa hai nhân vật lạ mặt nọ. Hai nhân vật nọ chính là đối phương của hai vị trưởng môn. Họ liền có phản ứng. Một trong họ Chợt rút ra một thanh quai kiếm và cười sang sặc. Cổ vẫn, Bạch cốt kiếm ta lại khiếp sợ ngươi sao? Nhân vật còn lại vội lao đến đón đầu trưởng môn Nga My Phái. Nào, ngươi lại đây, sư vụ ngươi vẫn chờ ngươi ở dưới tuyển đài. Ngươi mau xuống đó với lão. <cười> hai nhân vật lạ mặt đã bị hai vị trưởng môn cầm chân. đây quả là cơ hội tốt cho liễu hận. Chàng lao ra. Vút. Chàng gầm lên đánh đồng cho chàng vô nhận biết sự hiện diện của chàng. Còn chờ gì nữa? Đánh. Vù. Chàng phát kình và đối tượng của chàng chính là lão thất phu Đinh Nhất Hải ào ào Đinh Nhất Hải nếu đang thất kinh vì diễn biến đang phát sinh ngoài ý muốn thì còn thất kinh nhiều hơn. Tức sự xuất hiện không nên có của chàng xích phát kim diện đoạn hồn đinh lão vũ lộng hữu kiếm phát động tà kình xích phát kim diện, đỡ đỡ véo vũ trang vô nhận phấn kích hùng tâm tà thủ loan kiếm kẻ nào dám ngăn ta kẻ đó phải chết véo véo điều đồng bọn thuộc hạ là đoàn Vi Hưng lò phát tay làm hiệu vây chặt ác ma quỷ kêu môn đánh bọn chúng nhất thể loan kiếm khi thế kinh thiên động địa chính lúc đó vô danh tàu không hiểu sao đã quay lại đoàn vi hưng nạp mạng véo đoàn vi hưng thất kinh kêu lão lại sao đỡ véo toàn trường lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn với đủ mọi thanh âm vang lên chát chúa ầm ầm trăng trăng keng keng và cũng đủ tiếng gầm thét với đủ tâm trạng cũng vang lên ui a đỡ nạp mạng trong lúc đó liễu hận và đinh nhất hải cũng đã hai lượt chạm kình và kẻ thất thế chính là lão đinh lão lùi từng bước chàng hung hăng tiến lên từng bước cuối cùng chàng nghe trang vô nhận gào lên phẫn uất đại phong tên đạo trưởng lỗ mũi trâu vô sĩ ta quyết liều mạng với ngươi đưa mắt nhìn chàng phát hiện tuy có vô danh tổ ngăn cản được đoàn vi hưng nhưng do trưởng môn võ đang phái và hoàng sơn phái đã lao vào nên trang vô nhận thật sự phải lâm vào cảnh khốn đốn lo cho trang vô nhận trang định phải buông bỏ lão họ đinh để tần lực lao đi vút trang hất kình số bật vị trưởng môn võ đang phái có đạo hiệu là đài phong lui lại nào ầm phát hiện trang vô nhận ngay khi thoát hiểm vẫn hùng hổ lao vào đài phong đạo nhân trang lớn tiếng nhắc nhở quân tử báo thù 10 năm vẫn chưa muộn mau chạy đi trang vô nhận vẫn quyết liệt lan xả ném cho chẳng một câu hủy diệt quỷ kế môn ta đâu thể buông tha cho tên đạo sĩ thối tha đài phong đỡ véo đây là lần thứ hai lôi hận nghe trang vô nhận đề quyết đài phong đạo trưởng là kẻ đã góp phần hủy diệt quỷ kế môn trang bừng bừng lửa giận nhưng kịp nghĩ lại trang vừa muốn bảo lưu diện mạo trang đang dùng không thuận tiện nếu chẳng muốn báo thù dỗi hận cho quỷ kế môn trang vừa muốn bảo toàn tính mạng cho trang vô nhận đang kiệt sức dần dần trang đang dùng trường Đẩy lùi hết đợt tiến công này Đến đợt tiến công khác Của lúc thuộc hạ ngũ mai kiếm trang Bọn người muốn chết thật ư Đỡ Vù Ao ao Âm Nhân cơ hội đó Đinh Nhất Hải lén lén Lao đến chỗ của trang vô nhận Người phải chết Véo Phát hiện hành vi đê tiền của lão Liễu Hận vội lao đến Vút Nhưng chẳng chưa lao đến nơi Bất ngờ nghe có tiếng hô hoán Từ xa vang đến Sư phụ Lão quá nhân ở hắc động Đang hùng hãn phá động Kinh Nghi chàng đưa mắt nhìn. Hai gã vừa hất hải chạy đến vừa hô hoán chính là hai gã chàng đã gặp tại hồi nhạn sơn, chúng là đệ tử của Đinh Nhất Hải, trước kia có phần sự canh giữ từ Kim Mê động và là bọn đã bị chàng phát hiện đang uy hiếp viên tử quân chỉ vì muốn chiếm đoạt linh chi thảo. Nghe tin lão quái hắc hát động có hành vi như vậy, Đinh Nhất Hải bất ngờ tức người lao đi. Vút. chàng vô nhận nhờ đó mà thoát nạn, lập tức xoay kiếm ngăn đỡ chiêu kiếm an toán của đài phong đạo trưởng. Ác đạo xem kiếm trang xoặt do tả kiếm là tay không thuận và do phát chêu chậm hơn so với trưởng môn võ đăng phái trang vô nhận tuy còn giữ được kiếm nhưng bờ vai tả phải bị trúng kiếm phát hiện điều này trang lập tức lao đến chờ đắc ý vội đỡ vù ầm trưởng môn phái võ đăng đài phong đạo trưởng bị trúng kình phải lựa chọn thôi lui nhân cơ hội trang tiến đến kịp đỡ lấy thân hình của trang vô nhận đang lảo đảo Xốc lão lên lưng trang băng mình lướt đi Lão ngang qua chỗ vô danh tàu, chàng quát Chạy được rồi, họ đoàn kia, đỡ. Vù. Đoàn vi hưng đang giao đấu ngang ngửa với vô danh tàu, phát hiện có ngọn kình uy mãnh đang cuộn đến, vội đảo người lần tránh. Vút. Vù. Vô danh tàu được dịp, vội lao đi. Nhưng vô danh tàu không bỏ chạy như chàng vừa bảo. Nhìn lão chạy vào trong, chàng vội đuổi theo lão. Vút. Đuổi kịp, chàng khách hỏi. Tuyên bối muốn giải cứu hoàng tục. Vô danh tàu gật đầu thừa nhận Đúng vậy ta Vô danh tàu chưa dứt lời Bất ngờ ở phía đối diện có hai nhân vật lao đến Kịp thấy trước Chàng kéo lão vô danh tàu qua một bên Có người đang đến Chàng vừa hành động xong Hai nhân vật nọ với khinh thần pháp thần thượng thẳng lao vượt ngang Vút vút Vô danh tàu thất sắc Họ là ai công phu quả là vô thượng Không đáp chàng chợt bảo lão Tuyên bối muốn cứu Hoàng Tùng Thì nên hành động thật khẩn trương. Sau đó chớ nên lưu lại. Vô danh tẩu kinh ngạc. Còn thiếu hiệp. Thiếu hiệp muốn lưu lại sao? trang gật đầu. Không sai. Văn bối nghĩ đã đến lúc văn bối xuất đầu lộ diện bằng diện mạo thuật rồi. Vừa nói chàng vừa tự ý bôi bỏ lớp dị dung. Nhìn chàng vô danh tẩu đoán được phần nào ý định nên hỏi. Lúc đưa tay chỉ chàng vô nhận. Thiếu hiệp chỉ quan tâm đến vị này. Phải chăng thiếu hiệp cũng là người của quỷ kiếm môn. Chàng đành thú nhận. Không sai, ở ngoài kia đều là thù nhất của vãn bối Vãn bối phải báo thủ Vô danh tàu gần đầu Nếu vậy chúng ta tạm chia tay Đại ấn lần này ta sẽ... Chàng xua tay Bất tất tiền bối đi nhanh đi Không nói gì, vô danh tàu chỉ nhìn chàng rồi lặng lẽ lao đi Vút Chàng vô nhận chợt lên tiếng Người là người của quỷ kiếm môn thật ư Chàng chưa kịp đáp Phát hiện có tiếng động khả nghi Liền khuất kẽ Ai Có tiếng nữ nhân đáp lại Thiếu môn chủ ta đây Chàng kinh ngạc Tam thúc mẫu Mẫu thân của viên tử quân xuất hiện với vẻ mặt hốt hoàng Thiếu môn chủ có nhìn thấy tử quân Chàng kinh hoàng Tử quân Âm thanh của chàng phải bị bỏ dở giữa chừng Do tiếng kêu kinh ngạc của trang vô nhận vang lên Tam muội vừa gọi ai là thiếu môn chủ Vị phu nhân biết sắc nhìn trang vô nhận Các hạ là ai? Sao gọi ta như vậy? Chàng vội xét lời. tam thúc mẫu, đây là đại kiếm sĩ Trang vô nhận. Vị phu nhân ngơ ngác. Trang đại huynh còn sống, hóa ra tử quân đã giải thoát được cho Trang đại huynh. Chàng kinh nghi. tam thúc mẫu nói vậy, không lẽ tử quân đã lẻn vào luận kiếm quán? Vị phu nhân hoang mang. Chẳng phải tử quân đã giải nguy cho... Chàng thở hát ra. Không phải, là do tiểu điệt. Tiểu điệt nào nhìn thấy tử quân? Vị phu nhân thất kinh. Nguy tai, đã ba ngày tử quân không quay lại tìm ta. Chàng tình ngộ vội đặt trang vô nhận xuống. tam thúc mẫu, hãy chăm sóc cho đại thúc thúc. Tiểu điện lập tức đi tìm tử quân. Chàng rất lời, định lao đi, thì bị vị phu nhân gọi lại. Chậm đã, thiếu môn chủ. Chàng cao mày. Còn việc gì nữa? Vị phu nhân bối rối. Nếu tử quân chưa bị lộ tung thích, y chính là tử kim. Chàng xứng sở. Tử kim, tử kim là do tử quân cài dạng vị phu nhân vừa gật đầu, chàng căn dặn họ thật khẩn trương. được rồi, tử quân sẽ do tiểu điệt lo liệu ngay bây giờ. tam thúc mẫu hãy lén đưa trang đại thúc mau thoát đi. nhị vị nên đến nơi này để hội diện với gia mẫu. chàng chỉ điểm cho họ lối đi đến thánh địa nước kỳ giáo, nơi mẫu thân chàng đang bị bọn thánh kỳ giáo lưu giữ. do ai cũng vội, chàng thì vội tìm tử quân, hai nhân vật kia rất được tin môn chủ phu nhân vẫn còn nên vội cho việc hội diện. chàng vừa dứt lời liền lao đi, vút. Đang chạy đi và chưa biết chạy về phía nào, chàng chợt nghe có tiếng chấn kình âm âm vọng đến. Kinh nghi, theo âm thanh, chàng tìm đến gian địa đảo có mấu chốt cơ quan mang sắc màu bạch. Tiếng chấn kình vẫn từ dưới vang lên. Chàng không chậm trễ, vội lao vào. Ở đây không chỉ có một gian thạch thất như chàng đã thấy ở nơi giam giữ Diệp Mạc và Trang Vô Nhận. Trái lại có tất cả ba gian thạch thất. Gian ngoài cùng được bỏ trống vì người lưu ngụ ở gian này có lẽ đã bỏ đi. Ở hai gian kế tiếp, chàng phát hiện Vô Danh Tẩu và Hoàng Tùng đang cật lực giao chiến với hai gã Đại Hán. Cả hai đang khôn đốn với toái bia trưởng của đối phương. Điều đó cho thấy hai gã Đại Hán này cũng là đệ tử của Lão Đình Nhất Hải như hai gã khi nãy. Chàng phấn Độ định giúp Vô Danh Tẩu và Hoàng Tùng, bất ngờ có tiếng Vô Danh Tẩu kêu thiếu Hiệp, đến đúng lúc lắm, hãy vào trọng diệt từ tên dâm tặc. Nghe đến hai chữ dâm tặc, chàng như bị chấn động khi nghĩ đến viên tử quân. Chàng lao nhanh vào trong theo sự chỉ điểm của vô danh tàu. Vút! Chàng gầm lên một tiếng kinh thiên đồng địa. Đoàn vi lịch! Người phải chết! Vù! Nghe tiếng gầm, bàn tay nhờ nhúc của đoàn vi lịch đang sờ soạn khắp người viên tử quân, lập tức giật nảy lên như bị bỏng lửa. y quay lại và hồn phi phách tán khi phát hiện liễu hận đang quật bủa vào Ý một ngọn kinh bài sơn đảo hải. Để tự cứu mạng, y theo bản năng đưa tay chộp kiếm. Nhưng ngọn kình của chàng đến quá nhanh, trước lúc tay chạm được vào kiếm. ầm Oa! Wow. y nhảy bật lên và bị dưới kình của liễu hận quật vào vách thạch thất bằng đá cứng. Chàng nhanh nhẹn giải khai huyệt đạo cho viên tử quân. Cử động được, nói được, viên tử quân với đôi mắt ngầu đỏ khẽ gạo lên. Thiếu môn chủ! Chàng khách gật đầu và vội vàng quay mặt đi, để nàng có dịp thuận tiện, trình trang y phục, vốn đã bị dâm tặc đoàn vi lịch làm cho sọc sạch trang vừa quay đi, viên tử quân bất ngờ bật thét súc sinh, người không thể chết dễ như thế Véo Chàng cả kinh vội quay lại Và chàng cảm thấy ghê người khi nhìn thấy viên tử quân Nhặt kiếm của đoàn vi lịch Và dùng nó để loạn kiếm phân thây chính chủ nhân của nó Phập, phập, phập Biết nàng đang lúc cần trút giận Liễu hận dù không đành lòng Nhưng không dám lên tiếng hoặc ra tay ngăn cản nàng Lúc đó tiếng kêu thất thanh của vô danh tẩu bằng điều trợt vọng vào À, độc trưởng Chàng giật nảy mình với nhiều nghi vấn bất ngờ lướt quan tâm trí Chàng tung người lao ra Vút Và một ngọn kiếm bất ngờ chợt bay thẳng vào chàng Với khí thế thật là lanh lẽ Vút Đưa mắt lượt nhìn Chàng phát hiện vô danh tẩu đã mất kiếm Và hai tay thì ôm ngực lảo đảo Biết đó là thanh kiếm của vô danh tẩu Vừa bị một trường kình chấn bay Chàng vội vươn tay chộp lấy thanh kiếm vô chủ Có kiếm trong tay Chàng như có được sự hưng phấn vô tả Chàng nhanh tốc lao đến. Ngay lúc gã nọ định sát thủ với vô danh tàu. Dừng tay. Véo. Gã nọ không thể không dừng. Cho dù chỉ còn một sát na nữa, trường của y sẽ đoạt mạng vô danh tàu bởi mũi kiếm của chàng đang trí vào huyệt hầu lộ của y. Gã thất sắc và toàn thân rúng động. Ngươi là... là... Chàng gần giọng Liễu hận. Đào liễu hận. Gã càng thêm khiếp đảm Ngươi định... định trang cười lạnh, ta chỉ muốn ngươi đáp lại một câu thôi, vòn vẹn một câu thôi. Gã hoàn toàn lưu lưỡi, đ được, được. hít dài một hơi thanh khí, độc trưởng, phải chăng là do sức phủ ngươi, đinh nhất hải truyền thủ. Gã run bắn khắp người phẩm ph phải. Từ đôi mục quang của chàng, chợt bắn xạ một tia mắt chất chứa toàn phẫn hận, đáng chết, ngươi phẩm. Thu kiếm về, chàng trực nhớ vừa rồi thay vì buông tha cho y. Nhưng do quá phấn hận, chàng đã để nỗi phấn hận trào dâng khiến vô tình đã giết chết y. Tuy vậy, chỉ sau một thoáng nuối tiếc ngắn ngồi, chàng vẫn nghĩ y có chết cũng đáng. Hạng ác ma như đình nhất hải không thể không trảm thảo từ căn. Đưa mắt nhìn lên, Hoàng Tùng đang khôn đốn vì độc trường được gác còn lại thi triển. Sự phấn hận lại đến với chàng. Chàng tung người lướt đến. Nạp mạng, véo, bung, phập Sự kết thúc trong ván của chúng khiến Hoàng Tùng hoàng hoàng ngơ ngác. Không muốn giải thích cũng chẳng muốn phí lời chàng đưa tay chỉ vào vô danh tẩu. Chất độc của độc trưởng rất dễ giải trừ. Các hạ mau đưa lão nhân đi tìm giải dược. Nhưng hãy nhớ rằng hậu quả của độc trưởng là bị thất tán võ công. Các hạ cần chăm sóc thật cẩn thận. Không để Hoàng Tùng kịp phản ứng chàng đưa mắt nhìn vô danh tẩu. Nếu thật sự hữu duyên chúng ta rồi sẽ có ngày gặp nhau. Cáo biệt lúc đó viên tử quân hung hăng cầm kiếm lao đi, khiến chàng phải vội vàng bám theo hỗ trợ. Vút chương thứ ba một quan linh đột nhiên xuất hiện, đinh nhất hải giáo chủ ngỗng kỳ chàng thật sự ngạc nhiên trước một cảnh trạng hết sức lạ lùng, không còn bóng dáng một ai ở nơi đáng lẽ ra phải tranh phòng dữ dội với cổ vấn trưởng môn côn luân phái, không có thái tuế diêm la thật ra phải cùng trưởng môn Ngami y giao đấu sinh tử, cũng không thấy đinh nhất hải Và bầu hạ đoàn nhân của lão cũng không có sự hiện diện của đài phong đạo trưởng hoặc trưởng môn hoa sơn phái Tất cả đều vắng mặt một cách lạ thường Và chàng chợt nhớ lại bóng dáng của hai nhân vật đã lao vượt qua Khi chàng và vô danh tổ cùng có ý rời khỏi trận chiến vẫn diễn khai Chàng nghĩ hai nhân vật đó có thần pháp vô thường Phải chăng là hai nhân vật bị đi nhất hải lưu ở Lam Động và Bạch Động Họ đến đây và gây khiếp đảm cho toàn trưởng buộc tất cả phải bỏ đi Thấy chàng không đi nữa viên tử quân hậm hực Làm gì mà người thừa người ra như vậy Chàng đem điều chàng đang nghĩ Nói cho viên tử quân biết Nàng biếu môi khinh thị Người đúng là ngốc tử Hai nhân vật ở Lam Động và Bạch Động Chính là Bạch Cốt Kiếm và Thái Tuế Diêm La Người không thể cùng một lúc vừa nhìn thấy họ ở nơi này Sau đó lại nhìn thấy họ ở nơi khác Chàng kinh ngạc Sao cô nương biết Hừ, Ta đã thám thính không còn sót chỗ nào Ở lượn kiếm quán này Người đừng ngạc nhiên Nếu có điều gì đó ở luận kiếm quán này ta không biết Chàng vừa hỏi Cô nương thăm thính được tất cả bằng cách nào Và chàng cười thầm vì cho đến giờ nàng vẫn giấu Không để lộ cho chàng biết nàng chính là tử kim Kẻ đã vừa thân cận để dò xét đinh nhất hải Nàng bảo Bằng cách nào ta không thể nói Nhưng nếu có điều gì muốn hỏi ta sẽ giải thích Chàng ngờ vực nhìn nàng Vậy cô nương có biết ai bị giam ở ba thạch thất còn lại Ở Thanh động và Hồng động đúng là hai nhân vật như người đã nói, còn ở Hắc động là một quá nhân có tính nết thật lạnh lùng cay nghiệt. Cô nương không thể biết rõ lai lịch của họ. Điều đó thì ta chưa kịp dò xét thì đã bị lão phát hiện, <cười> nhưng ta biết một điều, võ công của năm nhân vật này lợi hại tùy theo sắc màu, cao nhậm là nhân vật ở Hắc động. chàng thử dò hỏi nàng. Cô nương có biết tại sao đinh nhất hải phải dùng đúng năm sắc màu như ngũ kỳ giáo không? Nàng thoáng ngập ngừng rồi vô tình thú nhận Điều đó thì có, khi ta bị giam giữ, nhờ lén nghe Đinh Nhất Hải đàm đạo cùng bạch cốt kiếm, ta biết lão vẫn luôn suy nghĩ về năm sắc màu này. Nghe lão đề lộ, như lão đang nhắm vào kỳ thư thánh ngũ kiếm gì đó. Chàng thất kinh. Thánh ngũ kiếm kỳ thư, lão cũng biết ư? Nàng cũng kinh ngạc. ngươi bảo lão cũng biết là hàm ý gì, ngoài lão còn ai khác biết nữa? Chàng nửa đáp, nửa tự lầm bẩm Là độc mã ảnh phi lục chỉ. Không lẽ lá họ đình và đóng mắt ảnh Thật sự có liên quan <cười> Một tràng cười vang lên Thật đột ngột Khiến Liễu Hận và viên tử quân Phải giật mình hốt hoảng Vút vút Hai bóng nhân ảnh xuất hiện Một người thì có một gương mặt thật lạnh lùng Nhưng không phải dạng vô biểu cảm Như nhân vật thứ hai Và đối với nhân vật thứ hai Liễu Hận cứ ngờ ngờ là chàng đã một lần gặp mặt Chàng nhìn chú mục vào nhân vật đó Ngoài bộ mặt thật sự vô biểu cảm chàng còn nhận ra nhân vật này có vóc dáng khá quen chàng nghi ngờ cất tiếng nhị vị là ai đến đây với mục đích gì nếu muốn tìm bắc tung sơn đinh nhất hải thu thật tại hạ cũng đang tìm lão nhân vật nọ có gương mặt lạnh lùng vụt mở miệng đinh nhất hải nào còn vị tiểu cô nương kia cô nương vừa đề cập đến bạch cốt kiếm tất cả những gì cô nương vừa nói đều là sự thật liễu hận ngạc nhiên nhìn nhân vật có bộ mặt lạnh lùng lão nói lão không biết đinh nhất hải là ai nào lão nói thật hay là giả vờ Tên võ lâm hiện giờ còn ai là không biết Đinh Nhất Hải? Chàng nghe từ quần đáp với vẻ mặt hậm hực. Còn Đinh Nhất Hải nào nữa? Đây là luận kiếm quán, cơ người của lão. Ngay bên dưới luận kiếm quán này có một nơi được lão họ định biệt riêng để bạch cốt kiếm ẩn cư. Nếu tôn giá chịu bỏ công ra một ít, tất sẽ biết đâu là sự thật. Nhân vật lạnh lùng khẽ quay mặt nhìn nhân vật bên cạnh có gương mặt vô biểu cảm. Các hạ nghe rồi chưa? Sao các hạ dám dối gạt ta? Hóa ra bạch cốt kiếm luôn ở bên cạnh các hạ. Nhưng một tia chấp chợt lóe sáng lên Trong tâm trí của chàng Chàng kêu lên Tôn giá là một quan linh Còn lão, đinh nhất Hải là lão Giáo chủ ngũ kỳ giáo cũng là lão Nhân vật có bộ mặt vô biểu cảm Lập tức có biểu hiện của sự lúng túng Nhưng sau một thoáng Sự lúng túng đó liền mất đi Thay thế vào là một tràng cười cuồng ngạo Được lão buông ra thật dài <cười> Nhân vật nó có gương mặt lạnh lùng Trần chấp động hữu thủ Lập tức, trên tay nhân vật này xuất hiện một thanh kiếm cùng với một câu hỏi vừa lạnh lùng vừa hàm chứa sự bất bình. Đúng hay sai, ta phải hiểu như thế nào về trang cười của các hạ? Nhân vật nọ lập tức đưa tay lên xoa đi gương mặt, một đinh nhất hải thật sự bằng xương bằng thịt liền hiện hữu, lão đanh giọng. Đúng đấy, thì sao nào? Một quan linh, ngươi nên nhớ Hàn kỳ 4 năm như ước hẹn vẫn chưa chấm dứt. Chỉ sau kỳ hạn đó, ta mới có bổn phận cáo tri tung tích của Bạch cốt kiếm như đã thỏa thuận. Còn bây giờ Ngươi nên tuân thủ mọi ước thúc thì hơn. <cười> Mộc quan linh vụt hoa đá. Do lời nói của Đinh Nhất Hải hoàn toàn đúng với những gì đã kết giao giữa song phương. Và Mộc quan linh phải giật thoát người. Khi nghe Đinh Nhất Hải cất giọng thâm trầm buồn lệnh. Tiểu tử và nhà đầu kia bắt đầu làm ta khó chịu rồi đó. Đành phải nhờ Mộc quan linh ngươi từ khởi chúng hộ ta vậy. Động thủ đi. Câu nói quá bất ngờ và mưu mô, quá lợi hại. Khiến liễu hận phải có hành động. Tiên hạ thủ vi cường. Chàng động thân và động kiếm Đinh lão tặc Dã tâm của lão khiến đất trời cũng phấn độ Ta phải giật trừ lão Đỡ Vút Véo Đinh nhất hải cười lạnh Vừa bước lùi vừa lên tiếng thúc hối kia yeah, mộc quan linh Không lẽ người cũng là hạng bội tín Mộc quan linh không phải là hạng bội tín Điều đó đang được minh chứng qua việc Mộc quan linh xuất thủ đỡ vào kiếm của liễu hận Tiểu tử chờ có trách ta Đỡ Véo Choang Thủ pháp và nội lực của một quan linh thật sự lợi hại Kiếm chiều lánh lẽ của chàng lập tức bị hóa giải Tuy nhiên chính một quan linh phải lấy làm lạ về nội lực của chàng Một nội lực quá thâm hậu không thể nào có được ở một người có niên kỷ như chàng Phát giác sự sướng sờ đang thoáng Chàng lập tức đảo người lao nhanh về phía Đinh Nhất Hải Lão tặc mau nạp mạng Vút Và kiếm chiều của chàng thật thần tốc Véo Bắt buộc Đinh Nhất Hải phải xuất lực chống trả Người hùng hăng thế sao? Lui Véo Và kìa, đây là lần đầu tiên Liễu Hận nhìn thấy Lão Đinh Nhất Hải sử dụng tả kiếm. Chứng tỏ Lão là người thuận tả kiếm, đúng như lần chàng nhìn thấy Lão và một quan linh ấn chứng võ công. Và như vậy, Lão đã từng hóa thân làm giáo chủ ngũ kỳ giáo với tay tả sử kiếm và hữu luôn vận dụng độc trưởng. Choang, hồ khẩu của Lão Đinh Nhất Hải tê trồn do nội lực của Lão chỉ hơn một quan linh đôi chút và dĩ nhiên phải kém Liễu Hận một chút. Chàng nộ khí sung thiên tin chắc lão đinh nhất hải chính là kẻ chủ sướng cho một bọn giả danh giáo đồ ngũ kỷ giáo đã vây công hãm hại viên tử linh tam thúc của chàng. chàng nhanh tốc bật kiếm, hãy xem. chàng định thi tiền diệt gian kiếm tam thức nhưng ý định phải bất thành vì một quan linh đang từ một bên lao ảo vào với kiếm chiều uy mãnh. muốn báo thù hay rửa hận gì cũng được nhưng trước hết ngươi phải đả bại ta đã đỡ véo. Thâm ý của một quan linh, chàng thừa hiểu và chàng có cảm nhận ngay lúc này nếu muốn diệt tử lão đinh nhất hải quả là thiên nan vạn nan. Chàng xoay kiếm hết lên. Đành vậy thôi, mong tiền bối lượng thứ. Véo, choang, choang, choang. Đối với một quan linh, chàng do không xem là đại địch nên không thể thi tiền diệt gian kiếm tam thức. Chàng chỉ vận dụng vô danh kiếm của chàng và phích lịch kiếm của tam thúc viên tử linh. Tuy chỉ có hai loại kiếm pháp như vậy, nhưng với nội lực tương đương một giáp tí của chàng cũng đủ bức dồn một quan linh vào thế bị đồng. Chàng vừa giao đấu với một quan linh, vừa đưa mắt, nhìn chừng thái độ của Đinh Nhất Hải. Do đó, chàng thoáng lo ngại khi phát hiện Lão Họ Đinh như có ý đồ muốn lao đến. Sự lo ngại đó lập tức biến thành sự thật, Đinh Nhất Hải chợt gầm vang. Trước kia ta không nghĩ cách giải quyết người, quả là điều sai lầm. Fan này thì hết rồi, đỡ. Véo. Lão nhập cuộc thàn nhiên liên tay hiệp thủ với một quan linh vây công một mình chàng Viên tử quân hốt hoảng xông đến Thủ đoạn quá đê tiện xem kiếm u u Bùng bùng Nàng sử dụng phích lịch kiếm Đó là kiếm pháp của viên tử linh phụ thân nàng Do đây là loại kiếm pháp khá đặc biệt Rất dễ bị ai khác nhận ra lại lịch Nên trước kia chẳng trách nàng trong lốt tử kim không dám dùng đến Và lúc này nàng không còn là tử kim Trái lại đang là viên tử quân Hậu nhân của phích lịch kiếm viên tử linh Nên nàng thỏa chí vận dụng kiếm pháp gia truyền Sự liên tách của nàng rốt cuộc Chỉ làm cho Liễu Hận thêm lo ngại Và chỉ một thoáng phát thân của chàng Lão Đinh Nhất Hải lập tức tận dụng Đỡ Véo Mối lo ngại vụt tan biến đi Chàng bật cười Là vô danh kiếm ấy. Lão không nhanh bằng ta đâu Đỡ Véo Lão phát thức Nhưng do không đủ nhanh bằng chàng Nên châu kiếm dễ dàng bị chặn đứng Mộc quan linh bột miệng Kiếm pháp của người quả là cao minh, thật hương thú khi được giao đấu như thế này. Đỡ. Véo, véo. Tùy biết một quan linh khen thật, nhưng sự cao hứng của lão vào lúc này lại hóa thành sự trở ngại cho chàng. Chàng buộc phải động chiều cùng lão. Đỡ. Véo. Choang, choang. Bên cạnh đình nhất hải bất ngờ hất mạnh kiếm chiêu vào viên tử quân. Tiểu lêu đầu không biết tự lượng sức, nạp mạng nào. Véo, véo. Chàng nhìn thấy và kinh tâm. Là thất thập nhị quỷ kiếm. Hóa ra lão giữ người là để lẻn học trộm kiếm pháp. Tử Quân mau lùi lại. Trang dịch bộ chuyển người tung nhanh một lúc những năm bảy kiếm, hy vọng kịp hóa giải những thức kiếm qua biến ảo của đình lão tặc. Véo véo. Trang dù nhanh nhưng vẫn không đủ so với chiêu kiếm qua biến hóa của lão. Lão hãy còn hai thức biến hóa nữa và hai thức này đánh nhanh ảo lao vào viên Tử Quân. May thay Tử Quân dù lâm nguy nhưng vẫn chưa bấn loạn. Phích lịch kiếm được nàng vận dụng kịp lúc. Véo. U ù bùng bùng lão không giết được viên tử quân như ý muốn đó là do liễu hận ngăn trở lão biết rõ điều này nên hậm hực dồn mọi nỗ lực vào chàng tiểu tử thật là đáng chết đỡ véo véo lúc đó một quan linh cũng đang vút lồng kiếm chiêu tiếp chiêu này tiểu tử véo véo vô tình bị hai tay đại cao thủ xông vào cùng một lúc liễu hận thoáng động tâm thật nhanh chàng vận dụng hai loại kiếm pháp cùng một lúc phân khai và giao đấu với bọn họ hai người. Xem, xem kiếm véo véo ù ù thích lịch kiếm với thập thành công lực là dành cho đinh nhất hải lão phải thất thần vì sợ hãi còn phía bên kia để giao đấu với một quan linh chỉ là tình cờ chàng vận dụng đúng kiếm pháp của một quan linh điều đó khiến một quan linh sững sờ ơ hay sao ngươi biết cao thủ đang giao đấu chỉ một sơ suất nhỏ là chốt hậu quả điều này đang xảy đến cho một quan linh lão sững sờ khiến kiếm chiêu chậm lại và kiếm của liễu hận nhân đó vẫn theo đà cuộn ập đến Phát hiện điều này, chàng vì chưa hề có ý nghĩ Hạ thủ mộc quan linh Nên có phần ân hận lẫn kinh hoàng Chàng tìm cách thu chiêu Tuy nhiên lực đạo của kiếm chiêu thì mạnh Và phản ứng của chàng là hơi muộn Vì thế kiếm chiêu vẫn còn sự ủy mãnh của nó Soạt Nhìn hữu thủ của mộc quan linh phải vấy máu Chàng vụt đưa người ra Tận dụng cơ hội hiếm có Đinh nhất hải loan mạnh kiếm Véo véo, viên tử quân bật gạo lên thiếu môn chủ Chàng tròn tình thật muộn màng Véo, kiếm của Đinh Nhất Hải kể như đã quá kề cận và Liễu Hận thì đã quá muộn để có phản ứng. Ngay khi sinh mạng đang như chỉ mảnh treo chuông, bất ngờ có tiếng quát phấn nộ của Mộc Quan Linh. Bạch vũ liên hoàn kiếm của bạch cốt kiếm ác đổ, đỡ. Véo, hứa thủ tuy đã bị kiếm của Liễu Hận vô tình cửa sâu nhưng Mộc Quan Linh vẫn liều lĩnh xuất kiếm. Choang, choang, choang. Mất cơ hội hạ độc thủ Liễu Hận, Đinh Nhất Hải phấn nộ nhìn Mộc Quan Linh. Thất phù. Chết. Véo. Nội lực tuyết không bằng thêm vào đó là hữu thủ đã bị kiếm thương. Hành vi vừa rồi của một quan linh vô tình làm cho vết kiếm thương sẽ rộng thêm, khiến hữu kiếm phải buông xuôi. Đã thế, độc thủ của Đinh Nhất Hải lại quá hiểm độc, khiến một quan linh phê này 10 phần phải thảm từ đến 10 phần. Liễu Hận vụt bừng tỉnh, chàng động sát cơ và loan kiếm. Lão phải chết thì đúng hơn. Đỡ. Véo, véo. Diệt gian kiếm tam thức lần đầu tiên được chàng thi ti uy lực quả nhiên thật vô bờ bến xảo đoạt thiên công kinh quỷ khiếp thần ngừng mức vô thượng véo véo phát hiện chiêu kiếm quát lợi hại đình nhất hải chẳng còn cách nào khác buộc phải thu chiều và lăn toàn người dưới đất ào nhưng lão vẫn không thoát khỏi phạm vi uy lực của diệt gian kiếm xoạt xoạt hai tiếng chạm khẽ là hai vệt kiếm thương ở hai bên người lão tặc phấn khích trước kết quả này chàng mỉm cười chờ lão lóc ngóp đứng lên lão đứng lên thật Nhưng Lão bất ngờ bật người Lão vào viên tử quân Vút Chàng kinh hoàng phải chờ người qua Sợ nếu để chậm Lão sẽ ám hại nàng Nào ngờ Lão chỉ vừa qua Rồi thần tóc lao ngược lại Vút Lão chưa kịp hiểu Lão tặng định thực hiện ý đồ gì Thì nghe Lão gầm vang Người chớ tách ta đỡ. Vù vù Lão dùng hữu thủ xuất phát độc trường Và quật vào một quan linh Lão cam phẫn vì một quan linh vô tình ngăn trở Lão Khiến Lão phải thảm bại vì liễu hận Đồng nộ vì ác tấm đó của lão, chàng vội vận dụng phích lịch kiếm, từ khoảng cách xa quyết hóa giải độc trường của lão thay cho một quan linh. Lão độc ác đến thế sao? Đỡ! Ú Ú! Bùng bùng! Chàng ra tay thật kịp lúc, vì khi đó một quan linh đang bối rối chẳng biết phải phản ứng như thế nào trước độc trường của Đinh Nhất Hải. Quá phấn nộ, Đinh Nhất Hải bất ngờ ném kiếm ra với tiếng giết ác độc. nam mạng! Vụt! Mọi người hoàn toàn bất ngờ Trước hành vi phản thường của Đinh Nhất Hải Vì thế thanh kiếm của lão Càng được dịp xe gió lao vào một quan linh Kịp tình cân bảng hoàng Chàng lao đến Mau tránh nào Một quan linh tiền bối Vút Tuy nhiên tiếng hô hoán của chàng Chỉ giúp cho Mộc quan linh có một phản ứng khá chậm chạp Mộc quan linh vừa mới nghiêng người thì Phập Thanh kiếm của Đinh Nhất Hải Lập tức xuyên suốt qua người Mộc quan linh Từ phần thân bên tả xuyên qua phần thân bên hữu Nộ khí sung thiên Chàng vội chuyển người lập tức lao theo đình nhất hải Đố lão chạy thoát Ta Chàng vừa quát đến đó Có tiếng kêu hốt hoàng của viết tử quân vang lên Thiếu môn chủ hãy dừng lại Lo ngại chàng dừng chân và nhìn lại phía sau Chàng không thấy có gì nguy hiểm xảy ra cho nàng Ngoài trừ việc nàng vừa đỡ lấy thân hình của mộc quan linh Vừa rối rít gọi Mộc quan linh tiền bối có điều cần nói Thiếu môn chủ mau quay lại nào Chàng đưa mắt nhìn quanh Lão đình nhất hải đã mất dạng